mười bốn la mã phẩm loài người một kiết sử này các tỷ theo có bốn hạng người này có mặt hiện hữu ở đời thế nào là bốn ở đây này các tỷ theo đối với một hạng người các hạ phần kiết sử không được đoạn tận các kiết sử khiến được sanh không được đoạn tận các kiết sử khiến được hữu không được đoạn tận Nhưng ở đây này các tỷ theo Đối với một hạng người Các hạ phần kiết sử được đoạn tận Nhưng các kiết sử khiến được sanh không được đoạn tận Các kiết sử khiến được thửu không được đoạn tận Nhưng ở đây này các tỷ theo Đối với một hạng người Các hạ phần kiết sử được đoạn tận Các kiết sử khiến được sanh được đoạn tận nhưng các kiết sử khiến được hữu không được đoạn tận nhưng ở đây này các tỉ theo đối với một hạng người các hạ phần kiết sử được đoạn tận các kiết sử khiến được sanh được đoạn tận các kiết sử khiến được hữu được đoạn tận đối với hạng người nào này các tỉ theo các hạ phần kiết sử không được đoạn tận các kiết sử khiến được tái sanh không được đoạn tận các kiết sử khiến được khẩu không được đoạn tận đối với vị nhất lai đối với hạng người này này các tỷ theo các hạ phần kiết sử các kiết sử khiến được sanh các kiết sử khiến được khẩu không được đoạn tận đối với hạng người nào này các tỷ theo các hạ phần kiết sử được đoạn tận các kiết sử khiến được sanh không được đoạn tận, các kiết sử khiến được thử không được đoạn tận. đối với hạng người thượng lưu đi đến sắc cứu kính, đối với hạng người này, này các tỷ theo, các kiết sử khiến được thử không được đoạn tận. đối với hạng người nào, này các tỷ theo, các hạ phần kiết sử được đoạn tận, các kiết sử khiến được sanh được đoạn tận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 Trả lời. Có bốn hạng người này. Này các tỉ kheo, có mặt, hiện hữu ở đời. Thế nào là bốn? Trả lời tương ứng, trả lời không tự tại. Trả lời tự tại, trả lời không tương ứng. Trả lời tương ứng và trả lời tự tại. Trả lời không tương ứng, trả lời không tự tại. Có bốn hạng người này. Này các tỉ kheo có mặt hiện hữu ở đời ba lanh trí có bốn hạng người này này các tỷ theo có mặt hiện hữu ở đời thế nào là bốn biết một cách tổng quát biết một cách rộng rãi với cách chi tiết biết cần phải hướng dẫn chỉ giỏi về chữ nghĩa có bốn hạng người này này các tỷ theo có mặt hiện hữu ở đời bốn nỗ lực có bốn hạng người này này các tỷ theo có mặt hiện hữu ở đời thế nào là bốn sống nhờ kết quả của nỗ lực sống không nhờ kết quả của hành động sống nhờ kết quả của hành động sống không nhờ kết quả của nỗ lực sống nhờ kết quả của nỗ lực và sống nhờ kết quả của hành động sống không nhờ kết quả của nỗ lực Sống không nhờ kết quả của hành động Có bốn hạng người này Này các tỉ heo có mặt hiện hữu ở đời Năm, có tội Có bốn hạng người này Này các tỉ heo có mặt hiện hữu ở đời Thế nào là bốn Có tội, nhiều tội, ít tội, không có tội Và này các tỉ heo Thế nào là hạng người có tội Ở đây, này các tỉ kheo, Có hạng người thành tựu với thân nghiệp có tội, Thành tựu với khẩu nghiệp có tội, Thành tựu với ý nghiệp có tội, Như vậy, này các tỉ kheo, Là hạng người có tội. Và này các tỉ kheo, Thế nào là hạng người có nhiều tội? Ở đây, này các tỉ kheo, Có hạng người thành tựu với thân nghiệp có nhiều tội, Không tội ít, Thành tựu với khẩu nghiệp có tội nhiều. Không tội ít Thành tựu với ý nghiệp Có tội nhiều Không tội ít Như vậy là hạng người Với nhiều có tội Và như thế nào Này các tỉ heo Là người với ít tội Ở đây Này các tỉ heo Có hạng người thành tựu Thân nghiệp Với không nhiều tội Với có tội ít Thành tựu với khẩu nghiệp Với không tội nhiều Với có tội ít Thành tựu với ý nghiệp Với không tội nhiều, với có tội ít Như vậy này các theo là hạng người ít tội Và thế nào này các Tỷ kheo là hạng người không tội Ở đây này các Tỷ Kheo Có hạng người thành tựu với thân nghiệp không có tội Thành tựu với khẩu nghiệp không có tội Thành tựu với ý nghiệp không có tội Như vậy này các Tỷ Kheo là hạng người không có tội Có bốn hạng người này, này các tỉ kheo, có mặt, hiện hữu ở đời Sáu, có giới Có bốn hạng người này, này các tỉ kheo, có mặt, hiện hữu ở đời Thế nào là bốn Ở đây, này các tỉ kheo, có hạng người không đầy đủ về giới Không đầy đủ về định, không đầy đủ về tuệ Ở đây, này các tỉ kheo có hạng người đầy đủ về giới không đầy đủ về định không đầy đủ về tuệ ở đây này các tỷ theo có hạng người đầy đủ về giới đầy đủ về định không đầy đủ về tuệ ở đây này các tỷ theo có hạng người đầy đủ về giới đầy đủ về định đầy đủ về tuệ có bốn hạng người này này các tỷ theo có mặt hiện hữu ở đời bảy có giới có bốn hạng người này này các tỷ theo có mặt hiện hữu ở đời thế nào là bốn ở đây này các tỷ theo có hạng người không kính trọng giới không xem giới là tối thượng không kính trọng định không xem định là tối thượng không kính trọng tuệ không xem tuệ là tối thượng ở đây này các tỷ theo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 Có hạng người kính trọng giới, xem giới là tối thượng Kính trọng định, xem định là tối thượng Kính trọng tuệ, xem tuệ là tối thượng Có bốn hạng người này, này các tỉ theo có mặt hiện hữu ở đời Tám, diễn ly Có bốn hạng người này, này các tỉ theo có mặt hiện hữu ở đời Thế nào là bốn, thân diễn ly tâm không diễn ly thân không diễn ly tâm diễn ly thân không diễn ly tâm không diễn ly thân diễn ly và tâm diễn ly già này các tỷ kheo thế nào là thân diễn ly tâm không diễn ly ở đây này các tỷ kheo có hạng người sống tại các núi non khóm rừng các trú xứ xa vắng vì ấy nghĩ đến dục tầm nghĩ đến sân tầm nghĩ đến hại tầm như vậy này các tỷ theo là hạng người thân diễn ly nhưng tâm không diễn ly và này các tỷ theo thế nào là hạng người thân không diễn ly nhưng tâm diễn ly ở đây này các tỷ theo có hạng người không sống tại các núi non cấm rừng các trú xứ xa vắng vì ấy tại đấy nghĩ đến tầm xuất ly nghĩ đến tầm vô sân nghĩ đến tầm bất hại như vậy này các tỷ kheo là hạng người thân không diễn ly nhưng tâm diễn ly và này các tỷ kheo thế nào là hạng người thân không diễn ly và tâm không diễn ly ở đây này các tỷ kheo có hạng người không sống tại các núi non bóng rừng Tại các trú xứ xa vắng Tại đấy, vì ấy nghĩ đến dục tầm Nghĩ đến sân tầm, nghĩ đến hại tầm Như vậy, này các tỉ kheo Là thân không diễn ly và tâm không diễn ly Và này các tỉ kheo Thế nào là thân diễn ly và tâm diễn ly Ở đây này các tỉ kheo Có hạng người sống tại các núi non Khóm rừng, các trú xứ xa vắng Vì ấy tại đấy nghĩ đến tầm xuất ly Nghĩ đến tầm không sân Nghĩ đến tầm không hại Như vậy này các tỉ kheo Là thân diễn ly Và tầm diễn ly Có bốn hạng người này Này các tỉ kheo Có mặt hiện hữu ở đời Chính thuyết pháp Này các tỉ kheo Có bốn hạng người thuyết pháp này Thế nào là bốn Ở đây này các tỉ kheo có hạng người thuyết pháp nói ít và không liên hệ đến vấn đề và hội chúng không thiện xảo về liên hệ hay không liên hệ như vậy này các tỉ kheo là hạng người thuyết pháp và vị ấy được xem là hạng người thuyết pháp cho một hội chúng tương tự ở đây này các tỉ kheo có hạng người thuyết pháp nói ít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 Có bốn hạng người thuyết pháp này Mười Hạng thuyết trình Này các tỉ kheo Có bốn hạng thuyết trình này Thế nào là bốn Có bốn hạng thuyết trình Này các tỉ kheo Đi đến ngõ bí về nghĩa Không về văn Có hạng thuyết trình Này các tỉ kheo Đi đến ngõ bí về văn Nhưng không về nghĩa Có hạng người Này các tỉ kheo Đi đến ngõ bí, về nghĩa, cũng như về văn Có hạng người, này các tỉ kheo Không đi đến ngõ bí, về nghĩa, cũng như về văn Này các tỉ kheo, có bốn hạng người thuyết trình này Không có trường hợp này, này các tỉ kheo Không có cơ hội này, là một người đã thành tựu bốn vô ngại giải Lại đi đến ngõ bí, về nghĩa, cũng như về văn 15 La Mã Phẩm Ánh Sáng 1. Hào Quang Này các tỉ kheo, có bốn loại hào quang, thế nào là bốn? Hào Quang Mặt Trăng Hào Quang Mặt Trời Hào Quang Ngọn Lửa Hào Quang Trí Tuệ Này các tỉ kheo, có bốn loại hào quang này Và này các tỉ kheo, loại tối thượng trong bốn loại này là hào quang trí tuệ 2. Ánh Sáng Này các tỉ kheo Có bốn loại ánh sáng này Thế nào là bốn Ánh sáng mặt trăng Ánh sáng mặt trời Ánh sáng ngọn lửa Ánh sáng trí tuệ Này các tỉ kheo Có bốn loại ánh sáng này Và này các tỉ kheo Loại tối thượng Trong bốn loại này Là ánh sáng trí tuệ Ba Ánh lửa Này các tỉ kheo Có bốn loại ánh lửa này, thế nào là bốn? Ánh lửa mặt trăng, ánh lửa mặt trời, ánh lửa ngọn lửa, ánh lửa trí tuệ. Này các tỉ kheo, có bốn loại ánh lửa này. Và này các tỉ kheo, loại tối thượng trong bốn loại này là ánh lửa trí tuệ. Bốn, ánh chiếu. Này các tỉ kheo, có bốn loại ánh chiếu này, thế nào là bốn? Ánh chiếu mặt trăng, ánh chiếu mặt trời, ánh chiếu ngọn lửa, ánh chiếu trí tuệ Này các tỉ kheo, có bốn loại ánh chiếu này Và này các tỉ kheo, loại tối thượng trong bốn loại này là ánh chiếu trí tuệ Năm, ánh đèn Này các tỉ kheo, có bốn loại ánh đèn này Thế nào là bốn? Ánh đèn mặt trăng, ánh đèn mặt trời, ánh đèn ngọn lửa Ánh đèn trí tuệ Này các tỉ kheo Có bốn loại ánh đèn này Và này các tỉ kheo Loại tối thượng Trong bốn loại này Là ánh đèn trí tuệ Sáu Thời gian Có bốn loại thời gian này Thế nào là bốn Nghe Pháp đúng thời Đàm luận về Pháp đúng thời Chỉ đúng thời Quán đúng thời Này các tỷ kheo, có bốn loại thời gian này. Bảy thời gian. Có bốn thời gian này. Này các tỷ kheo, nếu khéo tu tập, nếu khéo vận chuyển, tuần tự đưa đến sự đoạn diệt các lậu hoặc, thế nào là bốn? Nghe pháp đúng thời, đàm luận về pháp đúng thời, chỉ đúng thời, quán đúng thời. Bốn thời gian này, này các tỷ kheo, nếu khéo tu tập, khéo giận chuyển, tuần tự đưa đến sự đoạn diệt các lậu hoặc, ví như này các tỷ kheo, trên đỉnh núi, trời mưa nặng hộp và nước chảy theo triền thấp, tràn đầy hang núi, khe núi hung lũng. Khi các hang núi, khe núi hung lũng được tràn đầy, thời ao nhỏ được tràn đầy. Ao nhỏ được tràn đầy thời ao lớn được tràn đầy ao lớn được tràn đầy thời sông nhỏ được tràn đầy sông nhỏ được tràn đầy thời sông lớn được tràn đầy sông lớn được tràn đầy thời biển lớn đại dương được tràn đầy cũng vậy này các tỷ kheo bốn thời gian này nếu khéo tu tập nếu khéo vận chuyển tuần tự đưa đến sự đoạn diệt các lậu hoặc tám hạnh ác về lời nói này các tỷ kheo có bốn hạnh ác về lời nói này thế nào là bốn nói láo nói hai lưỡi nói lời ô ác nói lời phù phiếm này các tỷ kheo có bốn hạnh ác về lời nói này chín hạnh thiện về lời nói này các tỷ kheo có bốn hạnh thiện về lời nói này thế nào là bốn Nói thật, không nói hai lưỡi Nói lời nhu hòa, nói lời thông minh Này các tỉ heo, có bốn hạnh thiện về lời nói này Mười, lõi Này các tỉ heo, có bốn lõi này Thế nào là bốn? Lõi về giới, lõi về định Lõi về tuệ, lõi về giải pháp Này các tỉ heo, có bốn loại lõi này mười sáu la mã phẩm các căn một các căn này các tỉ kheo có bốn căn này thế nào là bốn tính căn tấn căn niệm căn định căn này các tỉ kheo có bốn căn này hai lực này các tỉ kheo có bốn lực này thế nào là bốn tính lực tấn lực niệm lực định lực Này các tỉ kheo, có bốn lực này Ba lực Này các tỉ kheo, có bốn lực này Thế nào là bốn? Tuệ lực, tấn lực, vô tội lực Năng nhiếp lực Này các tỉ kheo, có bốn lực này Bốn lực Này các tỉ kheo, có bốn lực này Thế nào là bốn? Niệm lực, định lực, vô tội lực Năng nhiếp lực Này các tỉ kheo, có bốn lực này. Năm, lực. Này các tỉ kheo, có bốn lực này. Thế nào là bốn? Giảm trạch lực, tu tập lực, vô tội lực, năng nhiếp lực. Này các tỉ kheo, có bốn lực này. Sáu, kiếp. Này các tỉ kheo, có bốn vô lượng của kiếp này. Thế nào là bốn? Khi kiếp chuyển thành này các tỷ kheo thật không dễ gì để ước tính có bao nhiêu năm như vậy có nhiều trăm năm như vậy có nhiều ngàn năm như vậy có nhiều trăm ngàn năm như vậy khi kiếp đã chuyển thành và dừng lại này các tỷ kheo thật không dễ gì ước tính như vậy khi kiếp chuyển hoại này các tỷ kheo thật không dễ gì để ước tính có nhiều năm như vậy như vậy Khi kiếp đã chuyển hoại và dừng lại Này các tỉ kheo Thật không dễ gì để ước tính như vậy Này các tỉ kheo Có bốn vô lượng của kiếp này Bảy Bệnh Này các tỉ kheo Có hai loại bệnh này Thế nào là hai Bệnh về thân Và bệnh về tâm Này các tỉ kheo chúng ta thấy có chúng sanh tự nhận mình là không thân bệnh được một năm, tự nhận mình là không thân bệnh được hai năm, được ba, được bốn, được năm, được mười, được hai mươi, được ba mươi, được, ba mươi, được bốn mươi, tự nhận mình là không thân bệnh được năm mươi năm, tự nhận mình là không thân bệnh được một trăm năm. các chúng sanh ấy này các tỷ kheo rất khó tìm được ở đời. Là những chúng sanh tự nhận mình Là không tâm bệnh dầu chỉ trong một khoảnh khắc Trừ những vị đã đoạn từ các lậu hoặc Này các tỉ kheo Có bốn loại bệnh này cho người xuất gia Thế nào là bốn Ở đây này các tỉ kheo Có người dục lớn Bực bội tức tối Không tự bằng lòng với các vật dụng Như y, đồ ăn khất thực, sàng tỏa Dược phẩm trị bệnh Người ấy vì nhiều dục lớn Bực bội Người ấy vì nhiều dục lớn Bực bội tức tối Không tự bằng lòng với các vật dụng Như y, đồ ăn, khất thực Sàn tọa Dược phẩm trị bệnh Khởi lên thèm khát, ác dục Muốn được các điều Không đáng được tán tháng Muốn được các lợi dưỡng Cung kính, danh vọng Vì ấy nỗ lực cố gắng, tinh tấn để được các điều không đáng được tán thán, muốn được các lợi dưỡng cung kính danh vọng. Vì ấy, sau khi tính toán đi đến các gia đình, sau khi tính toán ngồi xuống, sau khi tính toán thuyết pháp, sau khi tính toán ngưng nín tiểu tiện đại tiện. Như vậy, này các tỷ kheo là bốn chứng bệnh của người xuất gia do vậy đầy các tỉ kheo cần phải học tập như sau ta sẽ không có dục lớn bực bội tức tối tự bằng lòng với các vật dụng như y đồ ăn khất thực sàn tọa dược phẩm trị bệnh ta sẽ không khởi lên thèm khát ác dục muốn được các điều không đáng được tán thán muốn được các lợi dưỡng cung kính danh vọng ta sẽ không nỗ lực không cố gắng không tinh tấn để được các lợi dưỡng cung kính danh vọng, ta sẽ tham nhẫn lạnh nóng đói khát sự xúc chạm với ruồi và mũi với gió và mưa và các vật bò sát tham nhẫn các hình thức nói phô khó chịu khó chấp nhận ta sẽ chịu đựng các khổ thọ về thân khởi lên khổ đau nhói đau mãnh liệt kịch liệt không khả hỉ không khả ý đứt mạng sống như vậy này các tỷ kheo các thầy cần phải học tập tám thối đoạt tại đây tôn giả Sariputta gọi các tỷ kheo này các hiền giả tỷ kheo thưa dân hiền giả các tỷ kheo ấy dân đáp tôn giả Sariputta tôn giả Sariputta nói như sau thưa các hiền giả tỷ kheo hay tỷ kheo ni nào thấy trên tự thân có bốn pháp này, cần phải đi đến kết luận rằng tôi thối đọa khỏi các thiện pháp, đây được Thế Tôn gọi là thối đọa, thế nào là bốn? Tham ái tăng thịnh, sân tăng thịnh, si tăng thịnh. Đối với các vấn đề có mặt, không có mặt, không có tuệ nhãn soi thấu. Thưa các hiền giả, tỷ kheo hay tỷ kheo ni nào Thấy trên tự thân có bốn pháp này, Cần phải đi đến kết luận rằng, Ta thối đoạ khỏi các thiện pháp. Đây được Thế Tôn gọi là thối đoạ. Thưa các hiền giả, Tỉ kheo hay tỉ kheo ni nào, Thấy trên tự thân có bốn pháp này, Cần phải đi đến kết luận rằng, Tôi không thối đoạ khỏi các thiện pháp. Đây được Thế Tôn gọi là không thối đoạ. Thế nào là bốn Tham ái giảm thiểu, sân giảm thiểu, si giảm thiểu Đối với các vấn đề có mặt, không có mặt, có tuệ nhãn, soi thấu Thưa các hiền giả, tỉ kheo hay tỉ kheo ni nào Thấy trên tự thân có bốn pháp này Cần phải đi đến kết luận rằng Ta không có thối đoạ khỏi các thiện pháp Đây được Thế Tôn gọi là không thối đoạ chính Tỉ kheo ni Một thời tôn giả Ananda trú ở Kosambi tại khu vườn Kosita, rồi một tỷ kheo ni gọi một người và nói, Hãy đến đây thưa ông, hãy đi đến tôn giả Ananda và nhân danh tôi với đầu đảnh lễ chân tôn giả Ananda và nói, Thưa tôn giả, tỷ kheo ni tên là bị bệnh, khổ đau, bị trọng bệnh, Tỷ Kheo Ni với đầu đảnh lễ chân tôn giả Ananda và nói như sau Thưa tôn giả lành thai, nếu tôn giả Ananda đi đến trú xứ của tỷ Kheo Ni Đi đến tỷ Kheo Ni ấy vì lòng từ mẫn Thưa dân nữ tôn giả, người ấy dân đáp tỷ Kheo Ni ấy đi đến tôn giả Ananda Sau khi đến đảnh lễ tôn giả Ananda rồi ngồi xuống một bên Ngồi xuống một bên Người ấy nói với tôn giả Ananda Thưa tôn giả, tỷ kheo ni tên này bị bệnh, khổ đau, bị trọng bệnh Giới đầu đảnh lễ chân tôn giả Ananda và nói như sau Lành thay thưa tôn giả, nếu tôn giả Ananda đi đến trú xứ của tỷ kheo ni Đi đến tỷ kheo ni ấy vì lòng từ mẫn Tôn giả Ananda im lặng nhận lời Rồi Tôn giả Ananda đắp y cầm y bát đi đến trú xứ Tỷ kheo Ni. Tỷ kheo Ni ấy thấy Tôn giả Ananda từ xa đi đến, sau khi thấy liền trùm đầu và nằm trên giường. Rồi Tôn giả Ananda đi đến Tỷ kheo Ni ấy. Sau khi đến, ngồi trên chỗ đã soạn sẵn. Sau khi ngồi, Tôn giả Ananda nói với Tỷ kheo Ni ấy: "Này chị, thân này do đồ ăn được tác thành y cứ vào đồ ăn đồ ăn cần phải đoạn tận này chị thân này do ái được tác thành y cứ vào ái ái cần phải đoạn tận này chị thân này do kiêu mạng được tác thành y cứ vào kiêu mạng kiêu mạng cần phải đoạn tận này chị thân này do dâm dục tác thành Y cứ vào dâm dục Dâm dục Sự phá đổ cây cầu Được Thế Tôn nói đến Này chị Thân này do đồ ăn tác thành Y cứ vào đồ ăn Đồ ăn cần phải đoạn tận Như vậy được nói đến Chính do duyên này được nói đến Này chị Ở đây tỉ kheo như lý quán sát thọ dụng món ăn Không phải để vui đùa Không phải để đam mê không phải để trang sức, không phải để tự làm đẹp mình, mà chỉ để thân này được sống lâu và được bảo dưỡng, để thân này khỏi phải bị thương hại, để hỗ trợ phạm hạnh, nghĩ rằng, như vậy ta diệt trừ cảm thọ cũ, và không cho khởi lên cảm thọ mới, và ta sẽ không có lỗi lầm, sống được an ổn. Vì ấy, sau một thời gian, Dầu cho y cứ vào đồ ăn Vẫn không đắm trước đồ ăn Này chị Thân này cho đồ ăn tác thành Y cứ vào đồ ăn Đồ ăn cần phải đoạn tận Như vậy được nói đến Chính do duyên này được nói đến Này chị Thân này do ái tác thành Y cứ vào ái Ái cần phải đoạn tận Như vậy được nói đến Y cứ vào gì được nói đến như vậy Ở đây này chị Tỉ kheo nghe Tỉ kheo tên này do đoạn diệt các lậu hoặc Ngay trong hiện tại Tự mình chế thắng trí Chứng ngộ, chứng đạt Và an trú vô lậu tâm giải thoát Tuệ giải thoát Vì ấy suy nghĩ Thật vậy ta cũng do đoạn tận các lậu hoặc ta sẽ chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Vì ấy, sau một thời gian dầu y cứ vào ái, đoạn tận ái. Này chị, thân này do ái tác thành, y cứ vào ái, ái cần phải đoạn tận. Như vậy được nói đến, do duyên này được nói đến. Này chị thân này do kiêu mạng tác thành, y cứ vào kiêu mạng, kiêu mạng cần phải đoạn tận như vậy được nói đến, y cứ vào gì được nói đến như vậy. ở đây này chị tỷ kheo nghe, tỷ kheo tên này do đoạn diệt các lậu hoặc vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát, vì ấy suy nghĩ, vậy sao ta lại không như vậy? vị ấy sau một thời gian dầu y cứ vào kiêu mạng, đoạn tận kiêu mạng. Này chỉ thân này do kiêu mạng tác thành, y cứ vào kiêu mạng, kiêu mạng cần phải đoạn tận. Như vậy được nói đến do duyên này được nói đến. Này chỉ thân này do dâm dục tác thành, dâm dục Sự phá đổ cây cầu được Thế Tôn nói đến Rồi tỉ kheo ni ấy từ giường đứng dậy Đắp tượng y vào một bên vai, Với đầu nảnh lễ chân của Tôn giả Ananda Và thưa với Tôn giả Ananda Một lỗi con đã vi phạm Thưa Tôn giả Vì ngu đần, vì si mê, vì bất thiện Thưa Tôn giả Mong tôn giả Ananda chấp nhận cho con tội lỗi này là một tội lỗi để con ngăn ngừa trong tương lai. Thật vậy, này chị, thật sự chị đã phạm tội vì ngu đần, vì si mê, vì bất thiện. Chị đã làm như vậy. Này chị, vì chị thấy phạm tội là phạm tội và như pháp phát lộ, nên chúng tôi chấp nhận tội ấy cho chị này chị như vậy luật của bậc thánh được tăng trưởng khi thấy được phạm tội là phạm tội và như pháp phát lộ để ngăn giữ trong tương lai mười luật của bậc thiện thể này các tỷ theo khi bậc thiện thể hay luật của bậc thiện thể an trú ở đời là vì hạnh phúc cho quần chúng chị an lạc cho quần chúng vì lòng thương tưởng cho đời vì lợi ích vì hạnh phúc vì an lạc cho chư thiên và loài người và này các tỷ kheo thế nào là thiện thể ở đây này các tỷ kheo như lai có mặt ở đời bậc a la hán chánh đẳng giác, minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng sĩ điều ngự trượng phu thiên nhân sư phật thế tôn này các tỷ kheo đây là bậc thiện thể và này các tỷ kheo thế nào là luật của bậc thiện thể vì ấy thuyết pháp sơ thiện trung thiện hậu thiện có nghĩa có văn nói lên phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ trong sạch này các tỷ kheo đây là luật của bậc thiện thể này các tỷ kheo khi bậc thiện thể hay luật của bậc thiện thể an trú ở đời làm gì hạnh phúc cho quần chúng Vì an lạc cho quần chúng Vì lòng thương tưởng cho đời Vì lợi ích Vì hạnh phúc Vì an lạc cho chư thiên và loài người Có bốn pháp này Này các tỷ kheo Đưa đến diệu pháp hỗn loạn Thế nào là bốn Ở đây Này các tỷ kheo Các tỷ kheo học thuộc lòng kinh Được lãnh thọ sai lầm Giới văn cú sắp đặt bị đảo lộn Do văn cú bị sắp đặt đảo lộn Này các tỷ kheo Nên nghĩa lý bị hướng dẫn sai lạc Này các tỷ kheo Đây là pháp thứ nhất Đưa đến diệu pháp hỗn loạn và biến mất Lại nữa Này các tỷ kheo Các tỷ kheo là những người khó nói Thành tựu với những pháp Khiến cho trở thành khó nói Khó kham nhẫn Họ không kính trọng lời giáo giới Này các tỷ kheo đây là pháp thứ hai đưa đến diệu pháp hỗn loạn và biến mất. Lại nữa, này các tỷ kheo, đối với những tỷ kheo nghe nhiều thông hiểu các tập a hàm, bậc trì pháp, trì luật, trì toát yếu, các vị ấy không nói lại kinh cho người khác một cách cẩn thận. Khi họ mệnh chung kinh bị cắt đứt tại gốc rễ, không có chỗ y cứ. Này các tỷ kheo. Đây là pháp thứ ba đưa đến diệu pháp hỗn loạn và biến mất Lại nữa, này các tỷ kheo, các trưởng lão tỷ kheo là những vị sống đầy đủ, lười biến Dẫn đầu về đoạ lạc, bỏ rơi gánh nặng, sống diễn ly, không cố gắng tinh tấn Để đạt được những gì chưa đạt được, để chứng đắc những gì chưa chứng đắc Để chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ và những thế hệ sau tiếp nối theo tà kiến của họ thế hệ ấy cũng sống đầy đủ lười biếng dẫn đầu về đọa lạc bỏ rơi gánh nặng sống diễn ly không cố gắng tinh tấn để đạt được những gì chưa đạt được để chứng đắc những gì chưa chứng đắc để chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ này các tỷ-kheo đây là pháp thứ tư đưa đến diệu pháp hỗn loạn và biến mất